Ngọc Mai xin chào các bạn đêm nay mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện audio giải kỳ Th thiênên thần côn phong thủyư của tác giả Phượng Kim cho đến biên tập edit bởi các bạn V vân Anh hi nước biển xanh tại trang truyện mạng.com Bản dịch được sử dụng độc quyền theo thỏa thuận giữa kênh youtube, nghề kể chuyện mà đêm khuya và website trangchuyềnmạng.com Như khi hắn quay mắt nhìn phía trường bối, cùng nhóm anh em cùng thế hệ, lại có thể thấy trong mắt hắn độ cứng rắn cùng nghiêm túc Cháu đã định không có phụ sự tín nhiệm của ông nội của ban giám đốc, mà bác cả và bác hai hiệp trợ cháu, chúng ta làm cho mọi người về đến tập đoàn lý thị, càng trở nên thật huy hoàng Lời nói của Lý Khanh Vũ, ngắn gọn mà hữu lực. Lý Bán Nguyên nghe xong, trong mắt lộ vẻ vui mừng, dư gật đầu. Tốt, ông nội sẽ chờ xem. Mà phản ứng của những người khó mặt tại đây, chính là hậu tri hậu giác bạo phát. Hạ thực những biểu cảm của ba nhà. Người thì mừng như điên, người thì phẫn nộ, họ là sắc mặt trắng bệnh. Nhân lúc ấy, nàng liệt khởi động chân khí, mở thiền nhãn. Sở dĩ hiện tại mới mở thiền nhãn là vì có một số việc chưa phát sinh. Ví dụ như khi lấy Bá Nguyên chưa tuyên bố người thừa kế, sẽ có một số chuyện ở tương lai vẫn chưa được sinh ra. Mà lúc này ông đã tuyên bố, sự tình đã định. Ba người, một nhà sẽ vì chuyện này mà sinh đối sách trong lòng. Đây mới là lúc thích hợp để mở thiền nhãn. Có thể càng thêm chuẩn xác, nhìn biết trước tương lai. Dù thiên nhãn kết hợp với sự phỏng đoán tướng mạo, tính cách ba người nhà, như thế sẽ càng thêm chắc chắn, kết quả tất nhiên chuẩn xác, không sai lầm. Bọn họ không hề biết, khi họ đang khiếp sợ vì chuyện thừa kế, từ lai của bọn họ đã bị cô gái vệ sĩ đường phía sau Lý Lão nhìn thấu triệt. Mà lúc hạ thượng mở thiên nhãn, người lấy ra bắt đầu có phản ứng với quyết định của Lý Ba Nguyên. Y San thì lộ vẻ mừng như điên, đôi mày khoai mắt đều là ý cười đắc chí Chỉ sợ là còn vui hơn, lúc được gả vào lý ra, bà nhìn phía thư mẫn, mang đụ cười của kẻ chiến thắng. À ta đấu với bà gần nửa đời người, từ ngày bà gả vào lý ra đến giờ, à đều không để bà vào mắt. À cho rằng bà không biết ư. Mỗi ngày, à đều cười sau lưng bà, cười bà gả cho một kẻ phong lưu, cười chồng bà lung lạc, không trí tiến thủ, cười bà xuất thân thấp hèn. Kết quả sao chứ? Số tần cao gà cho người đàn ông toàn tâm toàn ý với ả thì thế nào? Với không thể sinh ra đứa con tốt như bà. từ lai tập đoàn lý thị là của con bà. Bà mới là chủ mẫu lý gia, sẽ chuyển vào đại trạch. Bà gọi ả chỉ một tiếng tẩu tử, nhưng ả phải gọi bà một tiếng phu nhân. Thừa mẫn cuộc mắt, không nhìn y san san, và miệng nhách lên cười như điêu khắc, ngồi bất động trên sofa. Lại không nghĩ rằng con trai trưởng của phòng thứ hai đã lên tiếng trước. Ông nội, con cảm thấy quyết định này không công bằng Lợi kinh doanh, lợi quyết đoán Sao có thể là khanh vũ Nếu thực sự chọn một trong ba Con muốn tiến cử mình Chẳng phải con du học ở nước ngoài mới về Vừa vào công ty thực tập có khanh vũ, hắn vào công ty lâu hơn Cho nên Ông nội à, người không thể nhìn thành tích mấy năm nay của cậu ta Mà chọn cậu ta làm người thừa kế Ở đây con cảm thấy Anh khanh hà mà công ty làm phó tổng mấy năm Thành tích không tệ Cô không kém Khanh Vũ Nói chuyện là Lý Khánh Trì Con trai lớn của Lý Trinh Thái Thuộc Chi thứ hai Hắn vừa nói vừa nhìn phía Lý Khanh Hàm Con trai trưởng của Chi thứ nhất Mẹ cao lại, mắt nháy nháy Rõ ràng là đang đồng minh Trong nào con cháu ở Lý ra Lý Khanh Hàm cùng Lý Khanh Trì Đều thừa kế vẻ đẹp của cha mẹ Tớ mạo anh Tuấn Chính là Lý Khanh Trì Mắt hắn, mắt di động lại có dị quang Mặt hắn hơi lộ ra tròng trắng Cảm giác như có vẻ xem thường người khác Người như vậy thường rất tự tin Lại dũng cảm thiện chiến Nhưng quá cố chấp Không khống chế được hỉ nộ Trọng nghĩa khí Chỉ tiếc không bận tâm để cảm thụ người khác Là người có lang tâm Còn Lý Khanh Hàm Khi hắn cười rộn lên Khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân Chỉ là giữa mi chật hẹp Thuộc dạng suy nghĩ sâu xa Cho nên khi hắn nghe thấy Lý Khanh Chí nói câu kia Chỉ mỉm cười Cũng không phát biểu ý kiến Lê Trinh Thái trừng mắt Nhìn phía con trai mình Con đi miệng cho ta Không tới phiên con nói chuyện đâu Ông nội con sâu quá nửa đời người Hiểu nhiều biết rộng Luận nhãn lực như người Luận sâu sắc Bây giờ con không bị được Lê Khanh chỉ trong mày cười một tiếng Rõ ràng không phục <cười> Con hiện tại nhìn không được Vậy Khanh Vũ nhìn được ư? Hắn còn nhỏ hơn con 2 tuổi đấy. Chỉ bằng những lời này có đã kém khanh vũ. Con xem, khi khanh vũ nói chuyện trước mặt trưởng bối, có khi nào vừa giống vừa gao như có không? Và nó bao lần phải trầm phải ổn. Nghe nhiều, xem nhiều, tự hỏi nhiều, nhưng nói ít. Con xem những lời này, một câu con nói không bại lộ suy nghĩ trong lòng, thì cũng là cái nhìn vấn đề thiển cận. Lý trình thái, hận không thể đá cho con mình một cước. Khi ông mới vào công ty, Ông cũng đã biết tính tình mình không đủ quyết đoán. Tuy ông chẳng ổn, nhưng quyết đoán không đủ. Làm ở vị trí trung lập thì được, còn vị trí cần năng lực phán quyết thì không thể. Cho nên sau khi sinh con trai, ông xem như chân bảo mà tận tâm tận ý bồi dưỡng ý thức tự chủ của con. Không ngờ bồi dưỡng thế nào, bản tính tiểu tử không đổi. Đứa con này không chỉ tự chủ kém, mà còn luôn xem bản thân mình là trung tâm, quá mạnh mẽ, rất khó nghe ý kiến từ người khác, cảm thấy mình luôn luôn là đúng nhất. Đối với bất cứ kẻ nào ngược ý, hắn liền có sự công kích. Hắn đúng là phái hành động, nhưng không suy nghĩ kỹ càng, nên biến thành liều lĩnh. Hắn không có cái trầm ổn của Lý Khanh Vũ, dễ đưa ra quyết sách sai lầm mà đánh nguy hiểm cho công ty. Lê bà Nguyên không chọn hắn, Lý Trinh Thái cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng hắn cảm thấy có đạo lý. Thê tử thư mấn lại nghe không nổi. ba ngâm kéo kéo tay áo chồng lặng lẽ liếc mắt, rồi nhỏ giọng nói con nó chỉ nói vài câu, ra giáo hôn trước mặt mọi người thế? Giọng bà không lớn, nhưng mọi người nghe rõ ràng. Nói xong liền nâng mắt, cười cười, đối với Lý Ba Nguyên nói. Cha, đối với quyết định của người chúng con không ý kiến. Người xem ai thích hợp thì chọn người đó. Nếu nhỏ khanh vũ này, trước đây con thấy nó có năng lực. Thấy cha mang nó theo bên người dạy rũ, có biết ý của cha. Nó thực ra người thừa kế không phải khanh vũ, cũng là đại ca. Chúng ta là chi thứ hai, cho tới bây giờ không nghĩ tới việc này. Nếu cha đã quyết định con dâu có câu này, không biết nên nói hay không? Thư mẫn cười cười thành khẩn, lời nói nhu hòa. Y san san, cũng dẫn trao mày, cảnh giác nhịp phía bà. Lý bà Nguyên ánh mắt uy nghiêm, nghe sau gật đầu. Được, con nói xem. Thư mẫn nói, nên lực khanh vũ là không tệ, chỉ là tuổi con nhỏ. Không biết mà giám đốc có thể đồng ý hay không? còn nữa không biết đại ca có cái nhìn thế nào? Bà vừa nói, vừa nhìn về phía nhà chi thứ nhất, cả nhà nhất tề nhìn phía Lý Chính Dự. Dù sao dựa theo truyền thống hay mới là người thừa kế, mà nay bị đoạt mất, không biết hắn có ý kiến gì không? Không nghĩ tới. Vừa mới rồi thoạt nhìn Lý Chính Dự có chút khẩn trương, nhưng khi nghe Lý bán nguyên từ bố xong lại bình thản tiếp nhận. Bị thử mẫn điểm danh, hắn còn cười cười Hoa ái nhìn phía lý khanh vũ đều là người trong nhà Khanh vũ không phải người ngoài Ba quyết định thế nào con ủng hộ Tuy rằng có cổ khanh vũ luôn vì chuyện lập trường Duy trì công ty, đi theo lối cũ Và cải thiện mới Đi theo con đường mới mà tranh luận Nhưng chỉ là chuyện công ty hay giờ làm, chúng ta vẫn là người một nhà Con cũng như khanh vũ lớn lên Năng lực của nó không chỉ có ba nhìn thấy Con cũng thấy Nó tiến vào công ty mấy năm có thành tích rõ ràng, dù là ai không tin phục cũng không được. Trà Qua. Để muội lo lắng, cô có đạo lý, bà giám đốc chỉ sợ cho rằng Khánh Vũ nó quá trẻ, đến lúc đó có phản đối. Bất quá bà yên tâm, bởi bà giám đốc có có thể hỗ trợ thuyết phục, ai thừa kế cũng không sao, mấu chốt là người một nhà đồng lòng, đều vì tương lai Lý thị, cái chức vị này cứ quyết định như vậy rất tốt. Thần ái ngữ khí Lý Chính Dự đều thực thành khẩn, còn nói đến tình thân, một nhà nghe mà thấy sửng sốt. Bình thường tuy rằng tính tình Lý Chính Dự trầm ổn, nhưng không ai nghĩ tới hắn đối mặt chuyện này mà lại bình thường như vậy. Người đầu tiên sửng sốt là Y San San, một dạng bà mang theo khó tin mà nhìn phía đại phòng. Tự hỏi anh cả thực sự đang nghĩ như vậy ư? Trời đời có người phóng khoáng như vậy thật à? Lý Khanh Trì cũng cho mày tự nhủ. Đại bá cũng ớt ức rồi Vốn là của hắn là bị người khác cứ vậy cửa mất Hắn còn nói nhẹ nơi khéo ư Còn giúp thuyết phục ban giám đốc à Hắn có lòng tốt như vậy Chẳng trách ông nội cứ trướng mắt mình Mà thư mẫn cũng là cười cười cúi mặt Lời bà Nguyên có chút kích động Nhìn phía người con lớn nhất Ánh mắt cảm khái Mang theo chút cảm động Tốt, tốt Lời này của lão đại nói đúng đấy Đều là người một nhà, đều là về tương lai lễ thị Tổng giám đốc chỉ là cái chức vị Chức vị bất đồng, câu việc bất đồng Nhưng chung quy là cấu hiến sức lực Cho sự nghiệp gia tộc Chỉ có đồng tâm, gia tộc mới có thể thịnh hưng Gia Huy Vạn sự thuận lợi Ông nhìn về phía mấy đứa cháu Ý kiến ba đứa cháu lớn Hẳn có thể lấy giải Mấu chốt, hai con trai Hắn tưởng hôm nay sẽ có hồi đại chiến nội bộ Không nghĩ tới kết thúc trong hòa bình Hắn thậm chí đã kêu bác sĩ gia đình đến, cảm thấy hôm nay phải dùng sự tức giận áp chế một trận phân tranh, không nghĩ tới hai con trai tâm tính trầm ổn cỡ này. Thực khó, thực sự là khó có. Chảnh nhẽ lúc trước hắn nghĩ nhiều ư. Khánh Vũ, nhân họa, không phải từ hai phòng lão đại và lão nhị, mà là từ tam phòng. Lê Bà Nguyên hơi hơi quay đầu như phía Hạ Thược, vừa vặn Hạ Thược thu hồi thiền nhãn, người khí chậm rãi thu về trên người. Khói môi nhẹ nhàng Nở lên đụ cười mơ hồ Ý tứ hàm xúc thật sự bọn họ sẽ nghĩ vậy ừ Không, hoàn toàn ngược lại mới đúng Điều là phái hành động Đại gia tộc thực là bi ai Khói môi hạ thược mang ý cười Người cô lý ra để không chú ý Ý cười của cô chỉ lọt vào mắt hai người Lời bà Nguyên nhìn cô Láng ra tử hơi sửng sốt Cô đã nói hôm nay tề tụ người nhà Cô có biện pháp nhìn ra ai có hung tâm Đối với Khanh Vũ Hắn không muốn nhất là hai người con trai. Cũ không làm rõ được cô đã dùng phương pháp gì suy tính. Xem vẻ mặt này, chẳng nhẽ nhìn được điều gì. Xem ra, một lát nữa chờ hội nghị gia đình kết thúc và bảo nàng đi vào thư phòng suy diễn một phèn. Mà ánh mắt Lý Khanh Vũ giờ phút này là nhìn hạ thượng thấy nàng nhẹ nhàng nhách khoai môi cảm thấy vào lúc này cô lại cười có chút không đúng thời điểm có vẻ bí hiểm. Chưa giờ Chỉ có người khác thấy hắn bí hiểm. Hôm nay là lần đầu tiên hắn cảm thấy có người, lúc cười làm cho hắn nhìn không thấu. Loại cảm giác này khiến Lý Khanh Vũ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm. Tuy rằng quen biết chỉ mấy ngày, nhưng cô đối với hắn mà nói, quả thực có chút khó hiểu. Từ liệu lý lịch rõ ràng chỉ ghi 20 tuổi, nhưng lại là cảnh vệ có kinh nghiệm phong phú. Quê hương của cô ở nơi nào, vì sao tuổi trẻ làm công việc nguy hiểm như vậy? Cô trải qua điều gì? Từ đâu tới đây, lý lịch đều không ghi, hết thảy thành mơ hồ. Vệ sĩ, hắn đã gặp qua. Gặp qua người lạnh lùng, nhìn chưa thấy ai hay cười. Gặp qua người rất cảnh giác, cũng chưa thấy ai thong rong nhàn nhã. Gặp người tích chữ như vàng, lại chưa thấy ai hay nói giỡn. Gặp người nói chuyện có trước có sau, cũng chưa thấy ai cùng cố chủ nói chuyện buộc chặt tiêu thụ. Trên nghiệp vệ sĩ, chủ yếu chỉ quan tâm tính mạng và an toàn của cố chủ. Họ quan tâm việc tâm tình cố chủ có phải đang tốt không Càng chưa thấy ai Có nghiên cứu về phong thủy Lại đưa cho cố chủ ngọc bội hộ thân Quan trọng ngọc bội này Làm cho đại sư phong thủy chân chính Phải khiếp sợ thèm muốn Cô là vệ sĩ do tổ phụ phái tới Một vệ sĩ kỳ quái Với hắn mà nói Cậu đọc được suy nghĩ của cô Nhìn không thấu Hết thảy đều là mê hoặc Câu đố này hắn từ nhỏ đến lớn Luôn trải qua các chương trình giáo dục tinh anh Cũng không từng học qua Không biết giải pháp là gì Không biết đột phá ở đâu Lê Khanh Vũ nhìn cô gái bên cạnh Bất trí bất giác quên nhìn thời gian Đã quên hoàn cảnh và vị trí của bản thân Thằng đấy khi cô cảm giác Tầm mắt của hắn quay đầu nhìn Hắn bỗng nhiên tỉnh lại Ánh mắt như cũ thầm trầm khó đoán Hắn cúi mắt Mà lúc này đây Lê Bác Nguyên đứng lên Tốt lắm Sự tình ta đã tuyên bố Ba ngày sau mời họp ban giám đốc Ta mệt mỏi, các con tùy ý Giữa trưa bảo phòng bếp làm nhiều món ăn Cùng ăn bữa cơm gia đình Khanh Vũ à, đỡ ta vào thư phòng Lấy tiểu thư, cô theo ta Lý Khanh Vũ cùng hạ thư gật đầu Hai người tiến lên Một bên trái, một bên phải định giúp đỡ Đưa Lý bà Nguyên lên lầu Mà trên sofa Người một nhà nhanh chóng đứng lên Muốn đến đỡ lão nhân già Nhưng Lý Ba Nguyên khoát tay, ý bỏ không cần. Tiếp theo cùng Hạ Thược và Lý Khanh Vũ, xoay người lên lầu. Nhưng ba người vừa bước trên bậc thang, lại có người hầu từ cửa tiến vào. Lão ra, dư đại sư, cụ dư vi tiểu thư đã đến bái kiến. Người hầu vừa nói dư cửu trí tới, tất cả người lý gia sửng sốt. Lý Ba Nguyên đang đi lên lầu vội dừng bước, Xoay người lại nhìn phía cửa. Lý Khanh Vũ nhíu mày. thì như ngày đó, hắn không đồng ý yêu cầu của Dư Vi. Người ta đây hôm nay lại là người trước giờ hắn không hề mời đến. Mà hạt thừa khi nghe lời nói của người hầu, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Nâng mâu, điều khí, thủ liếm nguyên khí. Hết thảy dường như hoàn thành trong một cái chớp mắt. Ngàng cực nhanh che giấu hơi thở chính mình, như lại khâu khống chế được nội tâm lạnh lẽo cùng những cảm xúc kịch liệt đa xen trong lòng. Dư Vi à? Như vậy cái tên đại sư kia Chính là Dư Cửu Trí Đang lúc hạ thờ suy nghĩ Ở cửa truy đến một trận tiếng cười à, Lý Lão à Dư Mỗ không mời mà đến Lý Lão không trách tội đi Lý Ba Nguyên đối với việc Dư Vi Đột nhiên đến bái phỏng có chút ngoài ý muốn Ngày đó nàng ở phòng khách Nói chuyện của Khanh Vũ Ông đều biết Tại thời điểm Dư Vi đề nghị Khi các thành viên Lý gia hội tụ Sẽ mời Dư Cửu Trí đến hỗ trợ Suy đoán là ai muốn hại Khanh Vũ Nhưng Khanh Vũ từ chối ý tốt của nàng vốn tưởng rằng nàng sẽ không đến Không nghĩ tới Vẫn là nàng đến đây Hơn nữa còn thực mời được Dư Cửu Trí Đại sư đệ nhất về phong thủy ở Hồng Kông Cho lòng lý bà Nguyên thực không vui Đừng nói hắn đã muốn ngầm mời đệ tử chân truyền Của trường môn huyền môn là hạ thược đến Hiện tại kết quả thực ngoài dự kiến của hắn Trước mắt mà chuyện xem như giải quyết trong hòa bình, thực sự không cần phong thủy sư tự mình đến giải quyết. Bây giờ, nếu làm cho hai người con trai lớn biết chuyện, ông hoài nghi bọn họ có tâm hại khanh vũ, còn mời phong thủy sư đến điều tra, còn không phải muốn làm hại gia đình đại chiến ư? Việc ông không chỉ nghi ngờ hai con trai lớn mà còn hoài nghi tam đại con cháu, đang đi mời hạ thược đến thư phòng để được xin chỉ điểm một hai nhưng Dù sao cũng là ngầm Ngay cả Lý Khanh Vũ cũng chẳng hay biết gì Hiện tại Dư Vi Lại là ó Dẫn Dư cửu trí nganh ngang tiếp vào cửa nhà mình Tạm phòng con cháu đều ở đây Muốn giải thích thế nào Nhưng dù trong lòng gấp gáp Ngoài mặt Lý Bá Nguyên Cũng là một bộ dạng Hết sức hoàn ngành Thái độ thập phần thân thiện Kích động đi xuống cầu thang tự mình ngành đón ai à ngọ gió nào đưa Dư Đại Sư tới đây vậy Thực là vẻ vang cho kẻ hèn hạ này Lý Bá Nguyên kích động đi đến cửa Hạ Thược cùng với Khanh Vũ với một trái một phải đỡ tay ông Cái đấy gần Cuối cùng thấy rõ người đứng ngoài cửa kia Chỉ thấy Dư Vi Ô một cánh tay lão nhân tiến vào Lão nhân một thân đường trang xanh đen bao người trung đẳng Mắt xá người Chỉ liếm mắt một cái Giống như có thể nhìn thấu tâm của người khác Khí độ uy nghiêm đến bức người Rõ ràng là người sống 60 năm Nhưng tóc lão già Vẫn còn đen nhánh, một sợi bạc cũng không thế đâu. Lão gia kia hiển nhiên, đã đem tâm pháp huyền môn tu luyện đến tầng cao nhất, quay thần nguyên khí bao phủ, hùng hồn thâm hậu. Chỉ dựa vào nguyên khí này, có thể nhìn được tu vi lão gia, tương xứng với sư phụ đường tôn bá của hạ thược. Đều là ở cảnh giới, luyện thần phản hư. Người này đúng là đệ nhất đại sư phong thủy ở Hồng Kông, dư cửu trí. Mười năm trước, dư cửu trì lấy danh nghĩa đấu pháp, ngầm thông đồng đệ nhất đại sư Thomas ở Thái Lan, cụ thành viên gia tộc Hắc Vư, Aubai, Ressie ở châu Âu, làm đường tôn bá, lấy một địch bà, suýt nữ chết. Cuối cùng phế đi hai chân. Chẳng chọc tiến dưỡng một chỗ, tại thôn trong núi nhỏ. Một lần ấy lì kéo dài tới mười năm. Mười năm, đường tôn bá mang danh kẻ đã chết. Những kẻ năm đó hại ông vẫn ở Hồng Kông, hồ Phong hoán vũ cầu kết tạm hợp hội, chen ép đồng môn, thành lập thế lực, gây dựng uy vọng, dùng mười năm thời gian làm thanh danh la Sa Hải Ngoại, hưởng thụ cái danh thuật số giới, nghiệp nhiên trở thành đệ nhất đại sư về phong thủy ở Hồng Kông, trở thành trưởng môn của huyền môn. Giữ thị bột nhà ở Hồng Kông, thừa hưởng uy danh, khiến chính thương hai giới đều kính sợ. Mà Đường Tôn Bá, thê tử sớm nhất dưới gối không con, Đi xa tha hương, mai danh ẩn tích So sánh cảnh ngụ hai người lúc này Đường tôn bá thực là có chút làm người ta Hạ thừa cuối mắt Đứng phía sau, nâng lì ba nguyên Khoái môi như trước, duy trì đồ cong nhẹ nhàng Ánh mắt như cũ rét run Hôm nay, ngày thứ ba nàng đến Hồng Kông Không nghĩ nhanh như vậy, gặp được kẻ thù Nàng có tính trò chuyện người thừa kế tàu đoàn lý thị được tuyên bố Trước sẽ giúp Lý Khanh Vũ tìm được người hại hắn, rồi mới bắt đầu ra tay với hội phong thủy sư Hồng Kông. Nhưng mà dân gia có câu, oan gia ngõ hẹp xem ra đúng là như vậy. Không phải oan gia không tụ đầu, thế giới này thực quá nhỏ bé. Lý Lão à, khách khí, à, rõ ràng chính là ta không mời mà đến. Đã quấy dày ngày hội tụ trong nhà Lý Lão, thực là có lỗi. Thành âm dư cựu trí, tỏ rõ, Đứng ở cửa vừa mở miệng Tọa bộ đại sảnh mọi người nghe rảnh mạch Giọng hắn không phải quá cao Mà là trầm hồn Người trong nghề vừa nghe lấy biết công phu nội gia vô cùng tốt Lấy bà Nguyên cười nói khéo Ý muốn mời dư cửu trí cùng dư bi lên lầu Sao có thể chứ Dư đại sư đại giá Quang Lâm Ta vui mừng không kịp Làm sao lại trách Trong nhà hội tụ không có gì đặc biệt Chính là cùng đám con cháu nói chuyện này nọ mấy câu Hiện tại đã muốn nói xong Ta đang đi lên lầu, không nghĩ tới dư đại sư của dư tiểu thư đến đây. Mở mà phòng ngồi, nếu không hay... Tới thư phòng ta ngồi một lát, ta nói người làm dâng trà. Ta nhớ rõ dư đại sư thích uống hồng trà. Giờ cửu trí gật đầu, cười đầy thân mý, hiện nhân hiểu ý tứ của Lý Bán Nguyên. Mà lúc này đây, người lý gia thế này phản ứng lại, đôi mắt nhìn nhau. Nghe ý tử Lý Ba Nguyên của Dư Cửu Trí, chuyện hôm nay Dư Cửu Trí là không mời mà tới. Dư Cửu Trí là đệ nhất đại sư phong thủy Hồng Công lấy danh vọng của hắn, tuy nói Lý ra là hào môn, nhưng muốn mời hắn đến không phải dễ. Cũng không có đạo lý không mời mong tới như vậy. Không mời Dư Cửu Trí mong tự đến là không hợp lẽ thường. Mà Lý Ba Nguyên thế nhưng cũng không hỏi ông tới làm gì, để lập tức đem ông mời tới thư phòng. Ai chẳng biết thư phòng ở Lý ra là nơi cấm địa. Trừ phi lão nhân ra cho gọi Nếu không hay cả Lý Khanh Vũ Không thể tùy tiện tiến vào Người Lý ra là những người nào Nếu nói hôm nay Lý Bá Nguyên Không biết Dư cửu trí tới làm gì Đây là chuyện không có người tin Lời chính dự Lời cười cười khách khê nói à, Dư đại sư cùng Dư tiểu thư tới đây Quả thực là vẻ vang cho kẻ hè này Hôm nay thời tiết không tốt Còn làm phiền Dư đại sư Từ mình đại giá Quang Lâm Có phải hay không có cái gì muốn chỉ điểm Lý chính dự tuy là nó bóng gió Dự cử trí tới đây có mục đích Nhưng ngư khí vẫn là nể mặt Ở Hồng Kông Vô luận người là quan trường chính khách Tài chính tài tuấn Vẫn là làm hồng ngôi sao Ai cũng không dám trước mặt phong thủy sư Mà cư xử bừa bãi Hồng Kông là thành thị trung tây văn hóa Lẫn nhau giao hòa Rất nhiều người Hồng Kông tiếp thu giáo dục phương Tây quan niệm đã phi thường Tây hóa Trong thiềm thức cố thủ rất nhiều truyền thống Trung Quốc thờ phùng cả Phật giáo, đạo giáo, lại hết lòng tin theo mệnh lý phong thủy. Đối với phong thủy vốn tôn sùng, nhìn đối với thân phận phong thủy sư tôn sùng hơn nhiều, họ đưa dư thị lại là phong thủy thế gia, cũng không phải chỉ đơn giản nổi tiếng như vậy, mà là thực có tài. Ở chính giới, thương giới, giới giải trí, thậm chí bình dân, cũng không một ai không biết dư thị. Tạo là người tai to mặt lớn, muốn làm đại sự, Đầu tiên vẫn mời Dư ra để đoán trước vận trình Mà dù Lý ra là thương giới đứng đầu Nhưng đối mặt người Dư ra Vẫn luôn có bộ dạng khách khí Không chỉ lấy chính dự Người Lý ra ai nấy Mặt đều mang theo nụ cười lấy lòng Ngay cả Lý khanh trì Ánh mắt hờ hững lúc này cũng biến đổi Tại thời điểm Lý bá nguyên của Dư cửu trí lướt qua Cô nè xuống hoài nghi không mở miệng hỏi Dư đại sư là ta mời đến Đột nhiên lúc này chuyển tới một đạo thanh âm trầm, làm cho mọi người lấy ra sợn sốt. Vừa quay đầu, thấy người mở miệng đúng là Lý Khanh Vũ. Hôm kia ở tuyệt tối gặp dư tiểu thư. Ta nghĩ trong khoảng thời gian này, bệnh cụ ông nội thường tái phát, nên mời dư tiểu thư hôm nay để trong nhà vì ông nội nhìn xem, điều chỉnh một chút bố cục trong nhà để có lợi cho việc điều dưỡng thân thể ông nội. Lý Khanh Vũ biểu tình trầm liễm, ngăn nắp trật tự nói, cho dù nói dối, mặt không chút đỏ Lý bà Nguyên vừa nghe cũng đi theo diễn trò Giả vơ giật mình như cái cháu trai Trong mắt mang theo thần sắc cảm động Lát đầu bật cười Nguyên lai like là ngươi à Đứa nhỏ này Mời dư đại sư đến Ngươi như thế nào không đề cập nói trước với ông nội hả Thầy à Dạ hôm nay thời tiết không tốt Trong nghĩ dư tiểu thư Sẽ đợi vài hôm mới tới Không ấy tới dư đại sư tự mình đến đây Lý khanh vũ nhìn phía dư cử trí của dư vi Thần sắc thực sự cho là như vậy Gật đầu nói Thật sự cảm tạ Sao có thể chứ Dư vi nhìn lý khanh vũ Thấy thần sắc hắn như thật Tuy bia diễn trò như vẫn thuận theo Cô ta trưng dân độ cười nhạt Chính là ý cười mang theo chút ý vị sâu xa Lý thiếu tự mình mở miệng yêu cầu với ta Ta để ở trong lòng không kịp Sao có thể không đến chứ Lời này nói trước mặt mọi người Ai cũng nghe ra Có thứ gì đó ái muội Lì Khanh Vũ như cũ thâm trầm nghiêm túc Nhưng người lý ra ai nấy Lây động ánh mắt dư tiểu thư tới đây là có ý với Khanh Vũ ư Chuyện này Lý ra là gia đình hào môn Thứ con cháu khi lớn đều sẽ tìm một nhà môn đăng hộ đối kết thông gia Nhưng thường đều là cùng chính thương Hai giới thông gia Còn thông gia của phong thủy sư Thừa không có nhiều Hỗn hồ phòng thủy sư thủ đoạn khó lường, nếu gả vào gia môn, hỗ trợ sự nghiệp gia tộc thực ra không tệ. Chính là tốt ở chỗ này, xấu cũng ở chỗ này. Phòng thủy sư bất đồng những người khác, một thân thủ đoạn quỷ thần, khó lường. Nếu gả vào trong nhà, chẳng phải là trong nhà mọi người đều phải đem nàng so với Bồ Tát thờ phụng giống nhau. Vạn nhất, thân thích trong lúc đó có điểm mâu thuẫn quá khích, nàng lén chỉ người thì làm sao bây giờ? Vợ của nhị thiếu không khỏi liếc mắt một cái Tạm đại con cháu cũng là nhíu mày Lấy ngay cả cha mẹ lấy khanh vũ Có điểm ngoài ý muốn Tập tình dối rắm Y san, san Chưa hết biểu tình mừng như điên Khi con mình được thừa kế công ty Trở thấy tâm ý dư vi Nhất thời có điểm quên phản ứng Bà trong nhà vốn không có địa vị Con từ nhỏ Cũng do cha chồng nuôi Bà cũng biết tương lai Là hôn sự của hai con Cũng không phải do bà làm chủ Nhưng cho tới bây giờ Bà không nghĩ sẽ tìm một phong thủy sư Làm con dâu Như là dư gia vị này Dư vì đại tiểu thư Nghe nói làm người rất cao ngạo lãnh đạm Về sao gả vào gia môn Không phải muốn bà Ngày ngày mẹ chồng phải xem sắc mặt con dâu chứ Nếu thực sự rước phong thủy sư Về làm con dâu Nó không chừng bà có thể nhờ con dâu Diệt trừ đám tình nhân của chồng Về sao ai dám chọc bà Bà sẽ để cho con dâu thu thập Nhưng mà điều kiện tiên quyết Con dâu phải nghe lời bà Y san san Có điểm rối rắm Người lý gia cũng dối giắm Nhưng đều không thể hiện sắc mặt gì Cho lòng nghĩ cái gì ai cũng không đoán được Mà lúc này đây Dư cửu trí cười Nhìn cháu gái lướt mắt Uy nghiêm trên mặt mang điểm tự ái Của bất đắc dĩ thở dài ai à Nha đầu kia từ nhỏ Lê mắt cao hơn đầu Rất ít đối chuyện gì để bụng Ta cũng vì xem nàng thực để tâm chuyện này Mới đáp ứng bồi nàng đến Nếu lý lão không trách tội ta không mời mà đến kia chúng ta lên đi thư phòng của ông tâm sự đi Để ta xem phong thủy thế nào Thái độ dư cửu trí Làm người lý ra không khỏi sửng sốt Lý bá nguyên cũng lọc cười Không hề trước mặt mọi người thảo luận cái gì Quay người làm tư thế mời Lý dẫn dư cửu trí Cổ dư vi lên lầu Lưu lại phía sau bởi không khí quái dị Của những người nhà Lý Gia Cô Lý Bà Nguyên tiến vào phòng Ngoài trừ Dư Cửu Trí, Dư Vi Cùng Lý Khanh Vũ Có có vệ sĩ là Hạ Thược Cô trai giấu hơi thở của mình rất tốt Ngày tầm pháp huyền môn tu luyện Đưa ra nguyên khí Cô bị thu liễm hầu như không còn Thật nhìn không khác người thường là bao Cho dù lúc đối diện kẻ thù Nội tâm không hề gợn sóng Tại Lý Gia Cô trai giấu rất tốt Thả thường liếc nhìn dư cử trí, mỗi một cử động, mỗi một tiếng nói. Đều nhớ kỹ, đồng thời tự nhắc nhở chính mình không nên xúc động. Cô đối với việc nhẫn nại, vô cùng kiên nhẫn. Trước khi bị thành lập phúc thị tường, cô chờ đợi 50 năm. Một cuối tuần kia trí đi dạo qua thị trường đồ cổ, tiết lũy 5 năm, cuối cùng lại có ngày thành công. Nhưng tại vì báo thù đại hận cho sư phụ, sư phụ nhẫn nhục chờ đợi hơn 10 năm trời. Cô không thể vì xúc động mà gây hỏng mọi chuyện. Hôm nay dư cửu chí đến, rõ ràng để giúp Lý Khanh Vũ tìm ra hung thủ ám hại hắn. Mà hung thủ này, cô thông qua thiên nhãn biết được. Nhị giờ cô không ngại nhì xem lão già này có bản lĩnh gì. Những người biết ta, cùng diện cô đều nắm rõ. Thủ lớn tất có lúc được báo. Hạ thược cúi đầu, giúp đỡ Lý Bá Nguyên và Thư Phòng. Kẻ thù ngay bên cạnh Cô có thể nhản nhã mỉm cười dường như chẳng có gì khác biệt Giống như khi đối mặt cùng người không liên quan Lê bà Nguyên mời dư cửu trí ngồi Người hầu mang vào trà nước tốt nhất Cửa thư phòng vừa đóng lại Dư cửu trí lên mở miệng Lê lão à Hôm nay tôi đến đây Thực ra không phải vì xem phong thủy giúp ông Bắt tử của ông tôi trước kia xem qua Thân thể của ông lúc tốt lúc xấu Nhưng là đại nạn 10 năm sau mới xuất hiện Bây giờ chưa vấn đề gì Nhưng hiện tại là việc liên quan đến cháu ông Lý Khanh Vũ Dư cửu trí đi thẳng vào vấn đề Lý băng nguyên thực ra 3 năm trước Đã biết kiếp số của cháu mình Cô bên hôm nay dư cửu trí đến có ý đồ gì Nhưng ông giả dạng là bộ dáng khiếp sợ Cái... cái gì cơ? Tiểu vi ngày hôm trước đi tiệc tối của Khanh Vũ trở về Lời nói với tôi Cháu ông từ Thiên Trung Để dự ấn đường trắng bệnh Hiện tại giống như đang rơi lệ Nội trong trăm ngày Sợ rằng có họa lớn xảy ra Nhà đầu kia ở nhà Cũng một fan suy nghĩ có hiện nguyên nhân là do trên Nhưng vì hiện tại tu vi của nó còn thấp Không nhìn ra được nguyên do là ai Cho nên nhờ tôi hôm nay để lấy ra Một fan tìm hiểu Cái gì Lời bác nguyên duy trì trạng thái Chưa thể phản ứng kịp Thậm chí ngay lập tức từ sofa đứng lên Sắp mặt trắng bạch nhìn phía Lý Khanh Vũ Khanh Vũ à Những điều Dư Đại Sư nói là thật ư Lý Khanh Vũ từ sofa đứng lên Đi qua giúp đỡ lão nhân ngồi xuống Trên mặt không nhìn ra được cảm xúc Chính là chỉ nhẹ nhàng bí môi Ông nội à không việc gì đâu Nếu Dư Đại Sư nhìn ra Tất nhiên đã có biện pháp hóa giải Hơn nữa ông còn tìm vệ sĩ cho cháu Cháu sẽ không có việc gì đâu ạ Lời bà Nguyên chậm rãi ngồi xuống Điều này dường như chấn an ông một chút Nhìn trên mặt có điểm ấm u Có một lát chợt nhớ đến Hỏi dư cửu trí Dư đại sư, những lời ông nói là thật ư Khanh Vũ thực sự có nguy hiểm à Cái kia Phải thế nào mới có thể hóa giải nhờ ông giúp đỡ Không giấu gì ông, tôi vừa tuyên bố Giao sản nghiệp cho Khanh Vũ Để nó quản lý tập đoàn Nếu có mệnh hệ gì, tập đoàn Lý Thị biết làm sao bây giờ Lý Bá Nguyên không hổ là lão Hồ Ly là lộn thương trường nửa đời người kỹ thuật giả vờ qua nhân điêu luyện lúc này giả vờ như vừa biết được tin giữ vì cháu mình của tập đoàn tương lai mà thất thố Hạ Thược nội tâm nén cười buông mắt, nhìn lại cảm nhận một ánh mắt quan sát rơi chơi người mình cô hơi dương mắt lên nhìn cho lại ánh mắt lạnh như băng của Dư Vi Dư Vi là ở thời điểm Lý Khanh Vũ nhắc đến vệ sĩ mới chợt nhớ trong phòng có thêm một người là Hạ Thược Cho dù hiện tại đang ở Lý Gia nhưng cô vẫn nói Nơi này không có chuyện của cô Đi xuống trước đi Hạ Thượng đến Hồng Kông 3 ngày Thấy cô 3 lần Những lời này cô cũng nói với Hạ Thượng 3 lần Lần đầu tiên tuyệt tối bên ngoài phòng khách Lần thứ hai là phòng khách tập đoàn Gia Huy Hôm nay là thư phòng của Lý Bá Nguyên Hai lần trước Hạ Thượng nghe lời đáp ứng ly Khai Cô ở trong mắt dư vi chỉ là một vệ sĩ Không đáng liếc nhìn một cái Hôm nay, dự vi là đang chờ Hạ Thược thức thời đi ra ngoài Không nghĩ đến lần này cũng không để mặt Hạ thừa khoanh tay đứng phía sau sofa Giá người thẳng tắp, ý vị thản nhiên Khói môi thì mỉm cười, thái độ kiên định Thực có lỗi du tiểu thư Tôi không muốn quấy rời cô, nhưng tôi là vệ sĩ Trách nhiệm của tôi là bảo vệ an toàn cho chủ nhân Hiện tại biết được có người gây ý đồ bất lợi cho chủ nhân của tôi Tôi có quyền yêu cầu được biết người này là ai Cho nên tôi không thể đi ra ngoài, xin tư lỗi Hạ thược lời nói rõ ràng, dư vì nghe vậy sửn sốt, ngay cả dư cửu chí ngẩn đầu, hướng cô nhìn tới. Ông sớm thấy cô gái này, một thân váy đen, đứng ở dưới lầu từ lúc vào cửa. Chính là lúc ấy, cô con cháu Lý Gia giống nhau, ông chỉ đảo mắt nhìn ngang một cái, thấy cô thần sắc tự nhiên hạ mắt xuống giúp đỡ Lý Ba Nguyên. Cảm giác tồn tại thực rất thấp, như là khi đứng giữa một đám con cháu Lý Gia hoàn toàn không thu hút. Mà lúc này khi nhìn phía cô Cô mỉm cười nhìn lại Ánh mắt hai người tiếp xúc trong giây lát Dư cửu chí cho lòng để lột bộp một tiếng Cô gái này đôi mắt mỉm cười Ý vị thản nhiên lại có chút hoàn toàn không để ý Ánh nhìn thẳng tắt không hề cầu ý tránh né Nhưng cô không làm người ta cảm thấy bị mạo phạm Không hề tìm ra được điểm nào không thích hợp Nhưng vẫn là cảm thấy không thích hợp Ở Hồng Kông Chưa từng có ai dùng ánh mắt như vậy nhìn ông Người biết thân phận của ông đều dùng ánh mắt kinh sợ để nhìn, su nịnh lấy lòng. Tự nhiên hôm nay, có trọng lê ra cùng một dạng như vậy nói chuyện với ông. Dù là hào môn cử phú ở Hồng Kông, nói chuyện với ông cũng phải châm trước dùng từ, thái độ nhún nhở khiêm tốn. Người bình thường dùng ánh mắt tin tưởng như vậy nhìn ông, đây chính là điểm không bình thường nhất. Dự cầu trí ở huyền môn, tu luyện tâm pháp cực kỳ thành thạo đối với người dùng ánh mắt không tầm thường đánh giá. Ở đối nguy hiểm của người bình thường, trực giác càng thêm sâu sắc. Loại trực giác này không cần bói toán chiếm tính, cũng cực kỳ chuẩn. Giữa cửu trí rất tin tưởng loại trực giác này, sau mặt ông lập tức uy nghiêm hẳn, ánh mắt khiếp người mà hạ thược đánh giá từ trên xuống dưới. Mà dư vi ở một bên như mày, cô ta không thích ánh mắt tổ phụ như cô gái này. Đồng dạng là thầy phong thủy, cô ta đối với trực giác của mình cũng cực kỳ tin tưởng. Chính là tại lúc này làm cô ta tức giận Người này cô ta gặp mặt ba lần Hôm nay mới phát hiện điểm bất thường Ảnh mắt dư vi rét run nó cô ra ngoài cô liền ra ngoài đi Cô muốn biết hung thủ là ai Sau này sẽ nói cho cô biết Chúng tôi thi hành pháp thuật Không thể để người ngoài nhìn thấy Mà cho dù thấy cô chưa chắc đã hiểu Hạ thược chậm dãi đáp Thái độ ôn hòa như rất kiên định Nhưng như thế có thể giúp tôi suy đoán Nếu dư đại sư nói, có người có ý định hãm hại chủ nhân tôi, như vậy tôi có phải nhìn xem dư đại sư dù biện pháp gì tìm ra hung thủ, từ đó có thể quyết định tin hay không tin. Công việc của tôi là vậy, còn nhờ dư đại sư của dư tiểu thư lý giải. Mặt khác dư tiểu thư cũng không cần lo lắng. Thứ nhất, dù có xem qua, cũng không để lộ ra ngoài. Tôi là vệ sĩ, công ty của tôi có quy định phải giữ kỹ bí mật. Chúng tôi bảo vệ an toàn cho chủ nhân, đồng thời đối với bí mật chủ nhân cũng phải giữ kỹ. Hạ thược tư thái thong rong, dư cửu chí nheo mắt nhìn lần nữa, bên trong khâu khí mang theo sự trầm thấp, lập tức bị đình trệ. Điều này phát triển trong thư phòng quá nhanh, làm lấy báo nguyên cho lòng lo lắng. Cô sao cùng dư cửu chí thời điểm này gây hấn chư? Người này không bao giờ thích người khác cùng ông ta đối nghịch. Ngày đường đại sư không có tới, cô một mình đi đến Hồng Kông, thế đan lược bạc. Cái này chẳng phải chính mình tiếng nguy hiểm hơn. Thế nhưng Lý Ba Nguyên đâu có biết rằng Hà Thường làm vậy tự nhiên của tính toán Thì cô đấu pháp Nguyên khí không hề hao tổn So với lúc bình thường Ở trên mặt người khác cũng không khác nhau Và lại mệnh cách của cô kỳ lạ Không thể nào đoán ra quỹ đạo của số mạng Cho dù hàng ngày tính toán Nhưng không thể nào tính ra thiên cơ Giờ cửu trí dò xét cô Chỉ cần cô giấu đi sát khí Hoặc lộ ra pháp thuật đồng môn Ông ta chẳng thể biết được gì Chỉ cần ông ta không biết sư phụ của mình là đường tôn bá, bởi thì làm cho ông ta chú ý đến mình cũng không hề hấn. Cho dù chọc ông ta không vui, làm ra hỏa này cũng không có thời gian đặt trên người cô. Cô sẽ tìm chút chuyện cấp cho ông ta, sẽ rất nhanh thôi. Giới phong thủy Hồng Kông, Thái Bình đã lâu, cũng nên quấy lên một hồi mưa to bão táp. Trên khi sư phụ của sư huynh đến, cô diễn càng loạn ca có lợi để cho bọn họ đục nước béo cỏ. Đem cá bắt vào trong lưới, một mẹ bắt hết là tốt nhất. Hà thược thong rong, đối diện dư cửu trí, nhìn chăm chú. Sau đó phát hiện nguyên khí của nàng của người bình thường không khác nhau. Màu sắc trong con người càng trầm xuống. Dư vi, ánh mắt càng thêm giận dữ. Nhìn tới nữ nhân này chỉ là một tên vệ sĩ, là kẻ bình thường. Khí độ này thực làm người ta chán ghét. Cô ta liếc mắt đảo qua, giống như muốn nói gì. Lê Khanh Vũ dẫn đầu mở miệng. Cô đi ra ngoài đi. Lý Khanh Vũ nhìn phía hạ thượng môi nhẹ nhách. Dư đại sư không muốn cô ở đây. nó cô ra ngoài, cô liền ra ngoài đi. Ngựa khí của hắn có chút nghiêm khắc. Trong thư phòng, Lý Bá Nguyên giữ cử trí, cầu dư vi nhìn phía hắn. Từ mắt hạ thược, Lý Khanh Vũ đứng bên cạnh Lý Bá Nguyên gần cửa sổ. Ánh sáng thâm trầm của ngày mưa chiếu vào gương mặt hắn. Mắt kính một mạng tuyết quang che đi mắt hắn, làm cho người ta nhìn không thấu Mà từ hành động mâm môi của hắn Có thể nhận ra hắn thực sự có chút sinh khí Hạ Thược nhẹ nhàng nhíu mày Là ở thời điểm nhíu mày Cảm nhận ánh mắt Lý Khanh Vũ âm trầm Khanh Vũ vừa buồn bực vừa lo lắng Thầm nghĩ Hạ Thược là không biết nặng nhẹ Cô mới đến Hồng Kông Nên không biết thấy phong thủy thực sự rất lợi hại Thủ đoàn những người này Cùng thương nhân bất đồng Cho dù cô thân kinh bách chiến Có kinh nghiệm phong phú Cũng không thể cùng những người này gây hấn Người hấn chỉ có thiệt cho bản thân. Lý Khánh Vũ nóng lòng liêng Hạ Thược. Cuối hành lang có gian phòng khách. Cô đó chờ. để quản gia mà lấy chìa khóa. Hạ Thược đón nhận ánh mắt hắn. Hai người đối diện. Cuối cùng cô cười nhẹ. Được rồi. Tôi vẫn định tuân thủ trích nghiệp để dạy lưỡi ngày ấy. Lấy an toàn của chủ nhân làm trước tiên. Bất quá chủ nhân yêu cầu. Không thể vi phạm. Tôi có thể lựa chọn tin tưởng lấy tiên sinh. Nói xong. Cô xoay người lê khai thư phòng Ra khỏi căn phòng tôi tiện đóng cửa Hạ thừa hướng hành lang cuối nhìn thoáng qua Nhanh chóng xuống lầu tiêu quản gia quả gia lấy ra Khi cô trước khi đến Hồng Kông 3 ngày Để lấy bá nguyên căn dặn Chỉ cần cô đưa ra bất cứ yêu cầu gì để phải thỏa mãn Nhưng khi nghe cô nói muốn đi đến hành lang Phía cuối phòng khách vẫn là ngẩn người Thế ra các người cho phép ta đi vào Có chuyện khẩn cấp không thể chậm trễ Quả gia vừa nghe, nhanh chóng chạy lên mở cửa phòng. Phòng không lớn, cũng là gian phòng ngủ lớn nhỏ. Bên trong đặt một chiếc ghế sofa, một màn hình tivi Hà Tử vừa thấy, bác gặp chiếc điều khiển từ xa đặt trên bàn trà. Ánh mắt trợt lé, liên bảo quả gia đi ra ngoài. Đóng cửa lại, cô ngồi trên sofa, đem điều khiển từ xa nhấn xuống. Màn hình thoáng một cái, hiện ra hình ảnh đang dễ dàng thư phòng. Đây là nơi quan sát sự việc trong thư phòng. Theo lý thuyết, thư phòng Lý Bá Nguyên hẳn là nơi tư mật, không nên có thiết bị theo dõi mới đúng. Cũng là như vậy, nhưng lúc nãy cô kiên trì muốn lưu lại. Không nghĩ tới ngay cả cấm địa là thư phòng, Lý Bá Nguyên trang bị thiết bị theo dõi. Dù pha tự nguyên nhân gì, Hạ thực hiện tại không muốn nghĩ tới. Ánh mắt cô gác gào nhìn chằm chằm màn hình. mà giờ khắc này đây, trong thư phòng, bởi vì Hạ thực rời đi. Giữa cử trí cùng dư vi, sắc mặt rõ ràng, dịu hơn trước. Lý Bá Nguyên cười nói. <cười> dư đại sư đừng để bụng mà về thế này tôi mời từ một công ty ở Nam Phi Không phải người Hồng Kông Cho nên không biết uy danh của dư đại sư Nếu như có gì đắc tội Xin để mặt tôi bỏ qua cho con bé Về sau tôi nhất định nhắc nhở Giờ cửu trí gật đầu Nhìn trên mặt không ý cười Bởi nghiêm túc uy nghiêm như cũ Từ lúc người đó mất tích Sống không thấy người chết không thấy xác Hơn 10 năm thời gian Ông xuôi gió xuôi nước Chưa bao giờ gặp con người làm ông tâm thần không yên thế này. Nữ hài tử này là người thứ nhất. Xem ra lúc trở về, ông cần phải khởi quẻ xem có cái gì hay không. Nhưng mà hiện tại, chính sự cần giải quyết. Chờ xong xuôi mới có thể trở về. Vì vậy, dự cử chí không chậm trễ kéo dài thời gian, Lê nói. Lê Lão à, hiện không có người ngoài. Vậy trước tiên Lê nói về chính sự. Một hóa giải hung họa của Khanh Vũ. Cái khó ở suy diễn ra người sắp tâm hại người. Tiểu Vi bói quẻ qua. Hòa kiếp này của Khanh Vũ là nhân họa, ứng ở người thân trong nhà. Cho nên sở dĩ hôm nay ta tới đây là muốn nhân thời điểm lý ra tề tụ mà khai thiên nhãn. Để nhìn trước một chút. Lời bà Nguyên vừa nghe là bắt đầu diễn trò. Cái gì? Người thân? Không, không, không, không. Dư Đại Sư, cái này... Dư ra chúng ta ở phương diện này chưa có khởi quẻ xa lần nào Có phải nhân họa thân duyên hay không Lý lão hẳn là so với ta rõ ràng Lý bà Nguyên đương nhiên biết cho đám con cháu của mình Có người muốn hại Lý Khanh Vũ Nhưng kỳ thật Hắn chính là muốn cự tuyệt dư cử trí nhúng tay vào Dư đại sư nói không gạt người lấy ra chúng ta hôm nay hộ tụ gia đình Là vì muốn tuyên bố Khanh Vũ là người thừa kế Từ đầu tới cuối, hai đứa con trai lớn của ta quyết định lấy gia tộc làm trọng, cũng không có khó xử khanh vũ. Ta không phải nói dư đại sư suy đoán không chính xác, chính là nhân chi thường tình. Muốn ta tin tưởng con cháu của ta, có tâm, muốn hại khanh vũ. Cái này thực sự... Lý bán nguyên lộ về mặt mi thường, bộ bộ dáng chết, không nguyện tin tưởng. Giờ kiểu trí cười. lấy lão à, tâm tình ông ta có thể lấy giải, nhưng ông tổng yếu nên việc khanh vũ ngẫm lại. Hắn là người ông tuyển chọn làm người thừa kế Để cũng là nguyên nhân hô hoạ đến Hôm nay ông không muốn tin tưởng việc con cháu của ông giáp tâm hại người Ngày mai ông liền chuẩn bị Người đầu bạc tĩnh người đầu xanh Ta giữ cử trí đây ở huyền học thuật số Tới bây giờ nói đâu chúng đó Có sai hay không sai Lý lão chắc hẳn cũng biết được Cái này Không giữ cản lý lão Chuyện này có lý ra Ông tự can bản không nghĩ nhúng tay Ông đã tuyên bố chuyện khanh vũ làm người thừa kế Tôi nhúng tay hóa giải nhân họa này đây nhiên phải hướng nhân quả Giới huyện học chúng tôi thường kiên kỵ cho phải nhân quả thế này <cười> Nề hà Ta liền như vậy chỉ có đứa cháu gái thôi Từ nhỏ đau sủng nàng Đứa nhỏ này từ khi sinh ra Lên lòng dạ cao Ai cũng trướng mắt Chỉ coi trọng mỗi tiểu tử khanh vũ Dư vi bà dư cử trí vừa nói Dư cửu trí lại nhìn phía lý khanh vũ Cao thấp đánh giá Lại nhìn phía lý bá nguyên nói tiếp Ta xem đứa nhỏ khanh vũ tướng mạo phú quý Nhân trung Long phượng Kiếp này nếu như được hóa giải Ngày sau sẽ như mặt trời ban trưa Rất xứng đôi với cháu gái của ta Ta dư cửu trí nói chuyện Đều có thói quen không thích quanh co lòng vòng Đứa nhỏ này ta coi hắn như là cháu rể của mình Ta mới ra tay trợ giúp Nếu không Ta liền lười phải nhúng tay Giờ cử Hồng Kông có nhiều năm uy vọng nó một không hai Nói chuyện đều là trực tiếp Đây chính là phong cách làm việc của ông Chính là khi ông nói cái gì dù thế nào mọi người cũng phải thuận theo Nhưng hôm nay khi ông nói tới chuyện hôn sự của Lý Khanh Vũ Vẫn làm cho Lý Bá Nguyên sửng sốt Lý Bá Nguyên nhìn ra được Dư Vi Có tâm với cháu trai Khanh Vũ của mình Nhưng không nghĩ tới Dư ra Lại dùng chuyện này trao đổi Nói thực ra cháu trai của ông Có thể sẽ không tránh được chuyện vì tập đoàn kết hôn với người nào đó. Nhìn theo tâm tư của ông, ông hy vọng cháu mình có thể tìm được một cô gái có tính tình ôn nhu huyền lương. Đứa cháu này của ông từ nhỏ không được cha mẹ thương. Ít nhất, trong sinh hoạt hôn nhân của hắn, ông mong hắn có thể có hạnh phúc. Mà tính tình dư vi lãnh ngạo, hình như không phải cháu dâu hiền dịu như trong cảm nhận của ông. À... Dư đại sư à, chuyện người trẻ tuổi ta nghĩ để tụi nhỏ nó tự mình giải quyết đi. hành Vũ trước này vẫn tại Mỹ đọc sách, cùng dư vi tiểu thư tiếp xúc rất ít, hiện hắn còn trẻ, cùng chúng ta ngày trước bất đồng. Cái gì cũng phải chú ý tới tình cảm trụ cột. cho nên trong chuyện này, ông xem có thể hay không? Lời ba nguyên, nói năng uyển chuyển. Cái này không phải người đối diện dư ra, là không tốt đắc tội. Đối thành người khác, ông nhất định quả quyết cự tuyệt. Lý Lão Lúc thế này đây như Dư Vy mở miệng nói chuyện Nói đối mặt Lý Bá Nguyên Trời khuôn mặt lộ ra chút tươi cười Chỉ là ngạo khí vẫn còn chưa thu Nàng cũng ông nội dư cử trí của nàng Là một cái tính tình Nói chuyện rất thẳng thắn Tài giản dư ra chúng ta Mặc dù không thể so cùng Lý Gia Nhưng chúng ta là phong thủy thế gia bốn vô cùng thương gia bất đồng Nghĩ đến Lý Lão có thể tưởng tượng ra được Nếu ta gả vào Lý Gia Có thể mang đến cho tập đoàn Lý Thị nhiều chỗ tốt Này đó ư việt không phải dám hỏi Với chính giới hoặc thương giới có thể so sánh Cho nên ta nghĩ ta và Lý Thiêu xứng đôi Có phương diện tình cảm ngay yên tâm Chỉ cần ngài đồng ý để chúng ta kết giao Ta cùng Khanh Vũ có thể từ từ Gây dựng tình cảm Giờ về nói xong liền nhìn phía Lý Khanh Vũ Như đối mặt chuyện hôn nhân đại sự Lý Khanh Vũ như trước thầm trầm khó lường Mặt kính tơ vàng che lại đôi mắt hắn Làm người khác nhìn không ra Hắn vui hay giận Tự nhiên là biển cả mênh mông Không bờ cát Dư vi cũng chỉ mỉm cười Nàng chính là thích tính tình này của hắn Nam nhân như vậy mới có tính khiêu chiến Giờ cửu trí nhìn phía dư vi Lúc này lộ ra điểm tươi cười Mà đang dĩ lắc đầu Hắn nhìn phía lê bá nguyên Quả như là nữ đại bất trung lưu Trường bối còn ở trong này Chính mình cư nhiên đẩy mạnh tiêu thụ chính mình như vậy này à Xem ra Thực sự là trưởng thành rồi Cánh tay khủyểu tay ra bên ngoài quải Khẩn cấp mua gà cho người Bất quá lý lão à Ta liền chỉ có đứa cháu gái như vậy Nếu tâm ý nó kiên định Ta cũng khó mà nói cái gì Nhưng thân trưởng bối Ta phải giúp nó dọn sẵn đường Hiện tại nếu lý ra các người đồng ý chuyện này Ta có thể đồng ý Để bọn họ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm Nhưng danh phận phiền người phải định Và thông báo ra trước Dù sao chuyện khanh vũ Nếu dư ra chúng ta không nhúng tay Hắn sống không quá trăm ngày Cháu gái ta muốn kết đôi cùng hắn Ấu cũng là phúc khí của hắn Lý bà Nguyên nghe xong Trong lòng nảy sinh tức giận Cô không nghĩ tiếp tục Cấp mặt mũi cho dư già Trực tiếp xa sầm sắc mặt Rồi đại sử Lời này thực không tốt nghe Nói như ngài chẳng nghe đây là đem tính mạng cháu trai ta ra bức hôn ơ Lý bà Nguyên dù sao cũng là nhân vật Ngôi sao ở thế giới Là hào môn vọng tộc Cháu cha bị người như vậy cường ngạnh, lấy tính mạng ức hiếp bức hôn. Hắn vô luận thế nào cũng không nuốt nổi khẩu khí này. Hầu nay đổi thành nhà khác, lấy gia cùng họ đã kết hạ thận thù. Giờ kiểu trí nhíu mày, giống nhau, không phát hiện sắc mặt lý bá nguyên không bình tĩnh, tiếp tục nói. Lý lão à, ta có vì hạnh phúc cháu gái ta mà nghĩ. Người cũng nên vì tính mạng cháu cha của người mà nghĩ đi. Trong chuyện này, ta một khi ra tay, nhất định trả giá không ít. Không phải dư cửu chí ta ngạo khí đâu Nhưng ở trong thuật số lý Người có thể tu luyện thiên nhãn Trừ bỏ ta, tuyệt không có người thứ hai Chính là dù sư huynh ta còn tại thế Hắn cũng không có bổn sự này Một khi mở thiên nhãn Có thể biết trước tương lai chúng sinh Sẽ nhìn thấy thiên cơ Kia chuẩn xác tới kỳ diệu Từ ba năm trước ta luyện được Nhưng chỉ khai qua một lần thiên nhãn Nhưng nguyên khí tiêu hao rất nhiều Sinh thời ta chỉ có thể mở ba lượt thiên nhãn Hiện tại còn thừa hai lần cơ hội. Ta tính vì cháu trai khanh vũ của ngươi mà dùng một lần Điều này có bao nhiêu chân quý, không cần nó ngươi cũng hiểu được đi. có thì ngươi ngẫm lại, nếu hắn không phải là gì của dư gia chúng ta, dựa vào cái gì phải hy sinh lớn như vậy? Lý Ba Nguyên tức giận trong lòng mắng một tiếng, cô không cần ngươi hy sinh. Cô tự nói thầm, Lạc Phu đã thỉnh được đại sư của đệ tử đích truyền của ngài ấy. Đến vì thiên vũ hóa kiếp Các bạn không cần tới ngươi Nếu không phải ông cháu các ngươi không mời mà đến Hiện tại Lão Phu đem nhà đầu kia gọi tới thư phòng này Để có thể suy diễn cục diện Lê Ba Nguyên đang mắng trong lòng Duy Cửu Trí dẫn Dư vi đứng lên Đấy Lê Lão à Cháu tra lý khanh vũ của ngươi có khoảng trăm ngày thời gian Mong rằng ngươi sớm suy nghĩ thông suốt Xong ta lại đến vi Nhi hôm nay chúng ta về trước đi Dư vi gật đầu đứng lên Trước khi đi, nhìn Lý Khanh Vũ lướt mắt một cái Để thiếu à, suy nghĩ cho kỹ Tôi chờ anh Quả gia đem dư cửu trí Cô dư vĩ đi xuống dưới lầu Lúc này người lấy ra, ngồi trong phòng khách làm dư cử trí cứ như vậy đi xuống Cũng không có bày phong thủy cục cái gì Ông khỏi cảm thấy kỳ quái Lại không hiểu là có chuyện gì nữa Mà trong thư phòng Lý bán Nguyên trực tiếp đem quả trượng ném tới mặt đất Ông trước này vẫn bộ dáng Lão nhân nhỏ nhã, khó khi phát hỏa lớn như bây giờ Vô liêm sỉ, thật là buồn cười Vì lo lắng lý ra đến đây ư Cũng không xem dòng rõ lý ra chúng ta là cái gì Dạ dạ, xin bớt giận Lý khanh vũ, do truyền lý bà Nguyên chẽn trà Tự tay giúp ông đi tới sofa ngồi xuống Bỗ về ngực ông giúp thuận khí Không cần vì bọn hắn mà lo lắng Không truyền lý tiểu thư tặng trao khối Ngọc La Hán Nó là Ngọc Cổ ở trong chùa miếu Hồi thời nhà Thanh Sau đó trở thành pháp khí lưu lạc trong nhân gian Bình thường cháu đều mang theo trên người Lại thêm cẩn thận một chút Lên được thôi ạ Sẽ không có việc gì đâu Ông nội người chơi lo lắng Lê bà Nguyên vừa nghe Lê quay đầu Cái gì? Pháp khí á? Lấy ra ông xem Lê khanh vũ gật đầu Lê nên bạch ngọc là hắn lấy ra Lê bà Nguyên tự nhiên nhìn không ra Cái này là pháp khí hay không pháp khí Như là vật hạ thược đưa, ông tự nhiên tin hơn nữa ông đối với đồ cổ có chút nhãn lực. Mười nhìn thấy liền biết, đây đúng là khối ngọc từ thời nhà Thanh. Tuyệt không phải là đồ giả. Mười nhìn thấy trên người cháu trai, có kiệt bù hộ mệnh. Lý bán nguyên thở nhẹ nhàng. Tối thiểu, yên tâm không ít. Thế này mới nhớ tới hạ thược, vội vàng nói. Cái kia cảm ơn Lý Tiểu Thư. Cháu đem Lý Tiểu Thư gọi tới đi. Ông nội muốn một mình, ra mặt cảm ơn cô ấy. Con cháu đi xuống dưới nhà lầu Bồi chuyện của các bác Và mọi người đi Rõ ràng đem Lý Khanh Vũ đuổi đi Nhưng hắn vẫn là kính cẩn ngay lời Thời điểm mở cửa đi ra ngoài Để gặp hạ thược ở trên hành lang Hai người đối diện nhìn nhau Nữ tử cước bộ nhàn nhã Thời điểm đi ngang hắn cũng không để ý Mà trực tiếp đi vào thư phòng Bước chân Lý Khanh Vũ tạm dừng Ánh mắt hiện lên một tiếng không hiểu Quay đầu nhìn cửa thư phòng Nhìn chăm chăm một lát rồi đi xuống dưới lầu. Mà trong tư phòng Lý Bá Nguyên, tập tỉnh Hạ Thược, không tính là bình tĩnh. Hôm nay kiên trì muốn nhìn thử dư cử trí có biện pháp suy diễn như thế nào, chính là quyết định đúng đắn. Nếu không phải nàng kiên trì, cả bà Khanh Vũ sẽ không đem phòng có máy theo dõi nó cho nàng. Nàng cũng liền không biết tới tin tức quan trọng kia. Dư cử trí thế nhưng có được thiên nhãn. Thiên nhãn là cách nói của người Phật gia, phần sửa cùng báo, tuy luyện không dễ. Mà báo tức là phần lớn, là kiếp trước, được tích đại đức mới có thể được báo đáp. Hạ thược có thiên nhãn, đó là nhờ báo đáp. Nàng cũng biết rằng có thể tu luyện rồi mở được thiên nhãn. Lại không cho là thực sự có thể tu luyện được loại này. Mình cả sư phụ chưa tu luyện được, nhưng dư cửu trí sao có thể tu luyện? Chuyện này cần phải nói cho sư phụ của sư huynh một tiếng, để cho bọn họ sớm chuẩn bị. Mà điểm tốt chuyện này, dư cửu trí tu luyện thiên nhãn hẳn là thực vất vả. Khai mở một lần, nguyên khí tiêu hao lớn Hơn nữa cả đời chỉ có thể mở ba lượt Cũng không giống nàng, như vậy tùy ý Nhưng cho dù chỉ còn lại có hai lần Cũng đã là phiền toái có có hai lần à Xem ra cần phải nghĩ biện pháp Ở trong thư phòng Khi Lý Ba Nguyên hồi hộp bất an Mở miệng hỏi ai Trong lý ra là người dắp tâm hại người Có chuyện Lý Khanh Vũ sống không quá một trăm ngày là thế nào Mầu quang hạ thường lưu chuyển Sau đó chậm rãi nở nụ cười Lý lão à, ngài không cần nghe bọn hắn Ai có tâm muốn hạn Lý Thiếu, cho đã muốn nhìn ra Lý bà Nguyên sửng sốt Cái gì? Cháu lúc nào thì... Nếu ông nhớ không lầm Nhà đầu kia không có làm cái gì Nàng chỉ đi theo đứng phía sau ông lúc gia đình hội nghị Lúc trước, thời điểm cấp Lý Khanh Vũ bói toán Nàng sắp xếp bàn khởi quẻ Lúc này ngay cả quẻ bàn cũng chưa động Nàng dùng biện pháp gì vậy? Cháu đã nói rồi, đây là bí pháp đích truyền của huyền môn Hạ thược thần bí cười mà không giải thích, chỉ là bám vào Lý Bá Nguyên bên tai, chậm rãi nói ba người. Sau đó nhìn Lý Bá Nguyên sắc mặt trắng bệnh, Lý chậm dãi cúi mắt. Già muốn bất hạnh, không hơn gì cái này. Nếu không phải có thiên nhãn nhìn thấu tương lai, nàng không thể đoán ra. Bà làm trước, lúc vì Lý Khanh Vũ bốc một quẻ, nàng cùng mở thiên nhãn. Khi đó nàng thấy báo đưa tin người thừa kế tập đoàn Lý Thị bị kẻ bắt cóc sát hại. Trần tương dĩ nhiên ba người họ hàng huyết thống Cũng không biết họ liên hợp hay một mình hành động Nhưng âm mưu này đều vén lên Chính là một hồi nhân luân bi kịch Ba người này là ai Hạ thực đã nói cho Lý Bá Nguyên Về phần làm thế nào Sẽ xem quyết định của ông Nếu không xử trí mà kệ mọi chuyện Sự tính kết quả không thay đổi Chính là can thiệp như thế nào Xử trí như thế nào sự tới trình độ nào Thì phải xem ý tứ của Lý Bá Nguyên Dù sao những người kia là con cháu của ông Lê bà Nguyên ngồi trên sofa thật sắc bất động, giống nhau trông nháy mắt, già đi 10 tuổi. Hà thượng suy nghĩ mù hồi, vẫn là đi qua, bám trên vai lão nhân. đi lão à, cháu vẫn sẽ bảo hộ Lý Khanh vụ an toàn, thẳng đến hung kiếp của hắn, hoàn toàn hóa giải mới thôi. Chỉ là làm như thế nào sẽ nghe theo ý kiến của ngài. Sư phụ ước chừng 2 tháng nữa mới tới Hồng Kông, trong khoảng thời gian này Huế Mô có chuyện. hơn nữa, cháu có có chuyện muốn mời ngà hỗ trợ. Lý bà Nguyên nghe lời này, trong mắt thế này chậm rãi khô phục thần sắc, hơi khí vô lực. Cháu giúp ta đại ân, cậu đừng theo ta khách khí như vậy, có cái gì thì cứ nói đi. Hạ thừa cúi mắt, thần sắc hơi hơi trượt tắt. Về dư ra, tính thịnh ngài lão. Nàng đem chính kế sách của mình chậm rãi nói, Lý bà Nguyên khíp sợ dường mắt. Diễn biến tiếp theo thế nào các bạn đừng quên đón nghe tập tiếp theo nhé. Đến đây thì Ngọc Mai xin được tạm dừng chuyện. Chúc các bạn ngủ ngon và chúng ta hãy gặp nhau ngày mai nha các bạn.